Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 83 Hoa trọng chuyện thiên hạ B Các bạn đang nghe chuyện tại Thuyện audio.xy Rết hứt trần cùng đạo bào Của vô cùng biết tầm tầm lớp Lớp bao phủ thanh thiết đao Từ trên trời rơi xuống Bên người biệt dạng hồng Khắp nơi đều là ngô tiễn Như những vệt mưa to Thiết thương của bạch hổ đâm xuống Đúng như than y khách dữ liệu, một thương này không thể đâm thủng thân thể của Trần Trường Sinh. Một đạo khí tức vô cùng thần thánh lan ra. Quốc giáo thần trưởng xuất hiện phía sau hắn, chạm đứng một chiêu âm hiểm nhưng lại cực kỳ dữ dằn. Bạch hổ thần tướng quát vang một tiếng. Chân nguyên bảo pháp, thiết thương đâm rách xiên quang huy thần thánh này. Hướng Trần Trường Sinh mà đi Tranh một tiếng vang nhỏ Trần Trường Sinh gơ ngang kiếm đón đỡ Cùng bạch hổ thần tướng liều mạng Sát mặt càng thêm tái nhật Đúng lúc này, một đạo khí tức xuất hiện trên nhai bình Đạo khí tức này rất khó mà dùng lời nói để diễn tả Có mùi vị kỳ lạ nào đó Mùi rất nồng Lại cũng không khó ngửi Chỉ là làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi Tựa như mang theo mùi nước biển Hoặc như cá trong nước biển bị cắt đi vây của mình mà chảy ra mùi máu Đạo khí tức này rất cường đại Đã cường đại đến trình độ đáng sợ Ngay cả quốc giáo thần trưởng phát ra thần thánh khí tức Cũng bị trớ ác xuống Đạo khí tức này đến từ than y khác Đến thời khắc cuối cùng, hắn đã không cần che dấu nữa. Lan tỏa khí tức ra khắp thiên địa. Một phát cảnh giới cường đại khó có thể tưởng tượng. Người tu đạo tôm phái nhỏ kia đứng ở bên cạnh hắn, bị đạo khí tức cùng ba chiếc cực này chấn cho hộp máu ngã xuống đất. Cách cự ly rất xa, than y khách một trưởng đánh về phía sau lưng của Trần Trường Sinh. Trong đầu trời trên nhai bình, xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh Mang theo mùi gió biển cùng mùi máu Gào thép phá không mà rơi Đánh hướng đỉnh đầu của Trần Trường Sinh Bàn tay khổng lồ màu xanh này ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ Giống như một vùng biển dán xuống Cùng thủ đoạn của than y khách so sánh tiếc thiên liên hải của vô cùng biết trở nên nhỏ yếu hơn nhiều Cảm thụ được đạo khí tức này Nhìn tên than y khách kia Sắc mặt từ hữu dung trắng như tuyết Nghĩ thầm đây là cường giả từ nơi nào tới Than y khách có cảnh giới thực lực mạnh hơn vô cùng biết rất nhiều Đương nhiên là cường giả chìm đắm nhiều năm trong thần thánh lĩnh vực Vấn đề là cường giả như vậy toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu vị có ai không biết chứ Khí tức của than y khách này rõ ràng không thuộc về bất cứ người nào trong số đó Người này rốt cuộc từ đâu xuất hiện Đường Tam Thập Lục cùng Cẩu Hàng Thực Hộ Tam Thập nhị các giáo sĩ cùng các đệ tử nam khê trai Đều sợ ngây người Thậm chí không cách nào phát ra thành tiếng Lấy thân thể trọng thương đối kháng bạch hổ thần tướng Lại bị cường giả thần thánh lĩnh vực đáng sợ như thế đánh lén Cho dù là ai đánh giá cũng cho rằng trần trường sinh đã lâm vào tuyệt cảnh Lúc này còn ai có thể cứu hắn đây Thú triều hay là nam khách trong chu viên Hay là mấy tấm thiên thư bi trên cổ tay hắn? Không, những thứ này đều không thể. Cảnh giới thực lực của than y khách quá mức đáng sợ. Bỗng nhiên, đao thế trong bầu trời đột nhiên tăng mạnh, thanh quan phản phức phủ thêm một tầng hàng mang. Rất rõ ràng, phương phá cảm giác được khí tức cùng sát cơ của than y khách muốn phá liên hải ra để cứu trần trường sinh. Phất trần nhẹ nhẹ đứt đoạn, thiết đao sắc rơi, nhưng vẫn không rơi. Thanh quang rơi vào trên nhai bình, đao ý bén nhọn cũng đồng thời rơi xuống. Quái khách áo xanh lại không động dung chút nào. Hắn tính toán rất rõ ràng. Ba tức chính là ba tức. Vô cùng biết ấp nhất có thể ngăn cản được thanh thiết đao kia thời gian ba tức. Sau khi hắn giết chết Trần Trường Sinh, đao thế từ trên trời rơi xuống, có thể sẽ làm cho hắn bị thương. Nhưng như thế có đáng là gì? Vợ chồng vô cùng biết cùng biệt dạng hồng, phải gánh chịu tội danh sát hại giáo hoàng, sẽ phải liên thủ với hắn. Ba vị cường giả thần thánh lĩnh vực liên thủ, cho dù thanh thiết đao kia mạnh đến cỡ nào còn có thể làm được gì? Tương Vương dù cẩn thận như thế nào, đến lúc đó chẳng lẽ còn không nhận ra được cục diện hay sao? Lấy tính tình của Trần Thị Hoàng tục, tất nhiên hắn cũng sẽ biết thân tham chiến, mong đoạt được công đầu. Vương Phá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Phá chết, Giáo Hoàng chết, Thánh Nữ chết, Ly Cung Phá, Thánh Nữ Phong lặng yên. Quốc giáo thế suy Bạch đế thành trong tay ta Hợp tác với tuyết lão thành ác chế triều đình Chi ba thiên hạ Sau đó chi đều thiên hạ Cuối cùng độc chiếm thiên hạ Bức tranh vô cùng đẹp này Đã được hắn và tộc nhân của hắn tưởng tượng rất nhiều năm Âm thầm phát thảo rất nhiều năm Hôm nay cuối cùng đã nghênh đón một màn khởi đầu vô cùng long trọng. Thanh y khách ánh mắt vẫn u lạnh, ngọn lửa tên là giả tâm ở chỗ sâu nhất đã bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ cần bàn tay của hắn rơi xuống, vô luận trần trường sinh còn mang theo pháp bảo thậm chí là thần khí của quốc giáo cũng sẽ bị phát thành phấn vụn. Vì thế mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mất đi mấy ngón tay Nhưng, sau một khắc Bức tranh vô cùng đẹp ấy bỗng nhiên xuất hiện màu sắc đỏ sẫm Toàn bộ đồ ác Tỉ như kim qua thiết mã Tỉ như dạo bước thần đạo Tỉ như vào vực sâu nhìn ma Cũng bị màu đỏ này nhuộm có chút mơ hồ Cũng không cách nào thấy rõ được nữa Màu đỏ càng ngày càng tiên diễm, dường như muốn biến thành máu tươi. Đoàn ngọn lửa trong mắt than y khách đột nhiên nhập tắt. Bởi vì bàn tay của hắn không thể rơi xuống. Trần Trường Sinh không chết. Ngăn trở tay hắn chính là một đoá hoa hồng nhỏ. Hắn nhìn thấy màu đỏ cũng tới từ nơi này. Một thanh âm vô cùng trầm muộn. Rơi vào trong tay mọi người trên nhai bình Thanh âm kia đập bông ướp Như rơi vào bùn nhão Như một mảnh ẩm ướp Một đá hoa hồng nhỏ xuất hiện Sau lưng Trần Trường Sinh Sau đó Nó bắt đầu nở rộ Rực rỡ Sinh ra vô số cánh hoa Rêu rao mà lên Ngăn cản bàn tay khổng lồ Từ trên trời rơi xuống Quan ảnh đột nhiên loạn, sát ý đột khởi, con ngư than y khách đột nhiên co lại Hắn dĩ nhiên nhận ra đóa hoa hồng này Tất cả người tu đạo đều nhận ra đóa hoa hồng này Đóa hoa hồng này trong nhiều năm quá khứ vẫn thắt trên đầu ngón tay của biệt dạng hồng Cho tới hôm nay sợi dây nhỏ cùng hắc động lúc xoáy lạc tinh thạch tạo thành cùng nhau hủy diệt Đó hoa hồng này mới được tự do Có thể tùy ý mà đi Nhưng đó hoa hồng nhỏ này đi nơi nào Làm cái gì Dĩ nhiên vẫn phải nghe theo ý của chủ nhân Nó bỗng nhiên xuất hiện phía sau Trần Trường Sinh Ngăn trở một kích tất sát của than y khác Tự nhiên là ý tứ của biệt dạng hồng Tại sao biệt dạng hồng bỗng nhiên xuất thủ cứu Trần Trường Sinh Phải biết rằng Trần Trường Sinh là kẻ thù giết con của hắn Cho dù lúc trước Trần Trường Sinh đã tỏ thái độ nguyện ý theo hắn rời đi Để cho hắn sinh ra chút lòng nghi ngờ Nhưng làm sao có thể như vậy Thanh y khách nghĩ mãi mà không rõ tại sao cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa Bởi vì nghĩ cũng cần phải có thời gian Là cường giả thần thánh lĩnh vực Chỉ cần hơi động niệm Đã có thể trong thời gian cực ngắn suy tính ra tiền căn hậu quả của rất nhiều chuyện Nhưng than y khách biết lúc này ngay cả này chút thời gian như vậy cũng không thể lãng phí 3T U Vinh Quy Quy Cường T Hường Quy Huy. Huy. Giang thật sự rất ngắn Chết mắt đã tới Thanh y khách không chút do dự bay ra ngoài vách núi Không liếc mắt nhìn nơi này nữa Mạch hổ thần tướng có thể giết chết trần trường sinh hay không Tương vương có chuẩn bị xuất thủ hay không Hắn cũng đã không cần quan tâm nữa Hắn đi đến như phong lôi tay áo phiêu khởi Chấn vỡ cây xanh trong nháy mắt đã đi được mấy trăm trượng Nhưng mà Đó hoa hồng nhỏ này phản phức có linh tính nào đó Chấn vỡ bàn tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống Bỗng nhiên biến mất Thoáng cái đã đi đến không trung ngoài vách nuôi Cánh hoa phiêu tán thành từng mảnh Như mưa bao phủ thiên không Ngăn cản đường của than y khác Mỗi phiến cánh hoa đỏ lầm đều ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, nặng phản phức như núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fyz